Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 103 Tạm biệt Hàn Minh tước e Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzvv Beta Sakura Ra mắt vương gia Trong khách sảnh thấy một nam tử mặc áo trắng bước từ bên trong ra Đám người thanh sương vội vàng đồng thanh chào hỏi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 Nhưng mà ám nhị ám tam đi theo Vương Phi nói vị hàng công tử kia là bạn của Vương Phi Cho nên dù biết hiện tại Vương ra không vui có người quấy rầy Bốn người vẫn can đảm đến đây bẩm báo Hàng Minh tức mặt tu nghiêu nhướng mày thản nhiên hừ nhẹ một tiếng nói hắn tới nhanh đấy Dẫn hắn đi thư phòng, bạn Vương đi gặp hắn A Ly đang nghỉ ngơi, không nên đi quấy rầy nàng Bảo người chuẩn bị thêm thức ăn Thanh Ngọc, người đi theo bản vương Bốn người lặng lẽ nhìn nhau mấy lần Xem ra hiện giờ tâm trạng vương gia rất tốt Dạ, vương gia Trong thư phòng, hàng minh tức đứng chắp tay lặng lẽ say sưa nhìn bộ chữ trên tường Một chữ nhẫn Nhìn như nội liễm hiền hòa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 Ánh mắt hắn chậm rãi dứt khỏi chữ đó, xoay người nhìn về phía cửa Mặt tu nghiêu đã đứng ở cửa tự lúc nào So với khi gặp nhau ở thành quảng lăng lần trước Dường như mặt tu nghiêu hiện tại trong tùy ý hơn chút Tuy rằng hàng minh tích cũng không hiểu rõ mặt tu nghiêu Nhưng lại cảm thấy bây giờ hắn rất vui Hàng minh tích nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt Áo trắng một mạc tự nhiên Mái tóc dài đen nhánh tự do chảy xuống bã vai Nhìn qua cả người biến nhát mà vô hại Khi ánh mắt hàng minh tiếp rơi vào dấu đỏ trên cổ hắn thì đột nhiên co rút lại Tay vòng ra sau lưng bớt giác nắm thật chặt phương ra Hắn là một nam nhân phong lưu Nói là đi qua vạn bụi hoa cũng không quá đáng Cho nên dù mặt tu nghiêu trông không có chỗ nào thất lễ, hắn vẫn có thể nhìn ra được trước khi xuất hiện ở thư phòng. Mặt tu Ngưu đang làm những gì? Hàng công tử ngồi. Mặt tu Ngưu bước vào thư phòng thản nhiên gật đầu Ali hơi khó chịu. Hôm nay chỉ sợ không thể tiếp kiến hàng công tử. Xin hãy tha lỗi. Hàng Minh Tích im lặng ngồi xuống Trầm giọng nói vương gia khách sáo rồi Nếu hàng gia đã lựa chọn thần phục vương gia và vương phi Tự nhiên là chờ vương phi rảnh rỗi rồi lại nói Mặc tu nghiêu hơi bất ngờ nhìn hàng Minh Tích một cái Hàng Minh Tích là ai tất nhiên là mặt tu nghiêu tự biết rất rõ Từ nhỏ bị hàng Minh Nguyệt cưng chiều không kiên nể gì Đã tạo nên tính cách thẳng thường cho Hàng Minh Tiết Nhưng Hàng Minh tức ngồi đối diện mình lúc này rất nhẫn nhịn bình tĩnh khó thấy Xem ra việc ra đi của Hàng Minh Nguyệt là cú sốc nặng nề cho cả Hàng gia và Hàng Minh Tiết Nghĩ ngợi một lát Mặt tu nghiêu mở miệng nói bản vương đã nói Hàng gia nghe theo sự điều khiển của Ali Bản vương sẽ không nói thêm gì với Hàng công tử Hàng công tử có thể đi phòng khách nghỉ ngơi Có gì cần có thể hỏi mặt tổng quản Hoặc ám nhị ám tam Chắc chắn hàng công tử rất quen bọn họ đi Hàng minh tích thản nhiên gật đầu đa tạ vương ra Hàng mổ cáo lui Đưa mắt nhìn hàng minh tích đi ra ngoài Thanh ngọc ở ngoài cửa mới dè dặt đi vào vương ra Mặt tu nghiêu gật đầu Đã điều tra được chén trà kia rồi sao thanh ngọc gật gật đầu nói nô tỳ đã kiểm tra rồi Trong trà bao gồm xả hương và hoa hồng Còn có một chút vị thuốc âm hàng Sau khi trở về cũng hỏi qua trầm đại phu Trầm đại phu nói trà đó quả thật có Tác dụng làm người ta tuyệt dục Nhưng mà đó nhằm vào đám cung phi trong cung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 Nếu như Vương Phi có thai, như vậy chỉ cần uống một ngụm nước trà cũng đủ để Sảy thai Trong thư phòng tĩnh lặng một lúc lâu, mặt tu nghiêu mới phức tay nói người đi xuống đi Bên cạnh a, -A ly chỉ có người hiểu bút thuốc chữa bệnh, bình thường cẩn thận một chút nô tỳ cáo lui Thanh ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hơi cuối người vội vàng ra ngoài Vương gia bắt đầu tức giận Dù không biểu hiện ra mặt Nhưng chỉ ác lực âm u kia đã khiến các nàng không thể chịu đựng được Thanh Ngọc lui ra ngoài trong thư phòng lại im ắng. Trong đôi mắt ôn hòa sâu lắng của mặt tu nghiêu Ngày thường giờ tràn ngập vẻ lo lắng Mặt cảnh kỳ thật sự biết phòng ngừa chu đáo Sức khỏi hắn vừa khôi phục đã vội vã muốn dò xét ali rồi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 Vương Chiêu Dung có thể đã có đầu Lời bản vương nói Ngươi nghe không rõ Người áo xám rung lên Vội vàng cúi đầu nói thuộc hạ tuân lệnh Trong phòng ngủ Diệp Ly từ từ mở mắt Thân thể khó chịu khiến nàng không khỏi nhíu mày Hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc trước Một màn nhiệt tình lưu luyến liều chết triền miên Xẹp qua trong tâm trí nàng Khuôn mặt sau khi hầu hạ càng trở nên xinh đẹp lập tức ửng đỏ Bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ gương mặt nóng đến mức có thể chiên trứng gà Diệp Ly cuốn bản thân trong ổ chăn Lắc đầu điên cùng nỗ lực xu đi hình ảnh khiến người ta đỏ mặt trong đầu này đi Thân thể không thoải mái khiến nàng không khỏi ngâm khẽ Diệp Ly ngươi thật quá vô dụng quá mất mặt rồi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 Tuy rằng về sau không biết sao lại xúc động, mình cũng không phản đối À Ly, nàng đã tỉnh chưa? Tiến bước chân nhẹ nhàng vang lên sau bước bình phong Diệp Ly ngẫm đầu nhìn thấy mặt tu nghiêu đứng ở đầu giường đang mỉm cười nhìn mình Thấy mặt tu nghiêu áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt mình Diệp Ly oán hận trường hắn một cái Hỏi chàng đi đâu vậy mặt tu nghiêm nhướng mày kiếm Đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước ấm vương tới đây muốn giúp nàng uống Diệp ly vội vàng vương tay nhận lấy tự mình uống Mặt tu nghiêu cũng không để ý Cười nhạt ngồi xuống cạnh giường nói ta sợ ngồi ở bên trong đánh thức nàng Ở bên ngoài nhìn một chút đồ Đúng rồi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 Thấp giọng cười nói A Ly Ngày mai đi gặp cũng không muộn Nhưng Diệp Ly khẽ cau mày Mặt tu nghiêu không cho nàng phước tự Ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thắm mềm mại của nàng A Ly Nếu nàng quá quan tâm nam nhân khác Ta sẽ ghen Đôi mắt Diệp Ly lóe lên Nàng chuyển trọng mắt nhìn hắn nói ghen thì thế nào Bổn vương ghen Nói không chừng sẽ muốn vết hắn Mặt tu nghiêu cười nhạt nói Diệp ly nhớ mày cho nên hôm nay chàng cố ý Hử mặt tu nghiêu cũng không phủ nhận A, ly của hắn thật sự quá thông minh Phủ nhận cũng vô ích ta chỉ là cảm thấy hôm nay là ngày đẹp Nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn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 Là người thân thiết nhất của nàng trên đời này trừ người cùng chung huyết thốn ra Nàng cũng không định phủ định chuyện mình có thể yêu mặt tu nghiêu Bởi vì cho dù vào lúc triền miên Nghe được lời yêu thương trầm thấp của mặt tu nghiêu Nàng cũng cảm thấy niềm vui vẻ và mừng rỡ từ tận đáy lòng Ở thời đại này thân là nữ tử còn có gì khiến người ta hạnh phúc hơn việc gã cho một người yêu ngươi và cũng là người ngươi yêu? Hàng Công Tử Khi Diệt Ly bước vào khách viện, Hàng Minh tiếp đang ngồi sưởng người dưới tàn cây ngọc lan. Trong gió nhẹ cánh hoa màu đỏ tiếu khẽ khàng bay xuống bộ đồ màu trắng của hắn, đang xen thành loại xa hoa kỳ dị. Nàng đã quen dù đến đâu hàng minh tức cũng vận bộ đồ màu đỏ phóng khoáng Giờ nhìn người trước mắt lại cảm thấy hơi xa lạ Hàng minh tức lấy lại tinh thần Nhìn cô gái dịu dàng đang từ từ đi về phía mình không khỏi hơi thất thần Nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại quân vui Vương Phi Diệp Ly bất đắc dĩ cười Nói nghe ngươi gọi như vậy ta lại thật không quen lắm Hàng Minh Tích nhớ mày cười nói mặc dù Vương Phi vẫn gọi ta là Hàng Công Tử, đổi lại là ta đây cũng không quen đây. Uống chi? Sau này Hàng Minh Tích chính là thuộc hạ của Vương Phi rồi. Nếu Vương Phi vẫn gọi như vậy, chẳng phải khiến người ta cảm thấy kỳ quạt diệt ly nghiêng đầu cười nói đã như vậy. Ta gọi ngươi là Minh Tích. Ngươi! Ngươi tùy ý đi! Hàng gia vẫn ổn chứ? Hàng Minh tít gật đầu. Giờ đây, Hàng Minh Nguyệt đã không còn liên quan tới Hàng gia rồi. Cho dù tương lai có chuyện gì cũng sẽ không dính líu đến Hàng gia. Đúng rồi, ta đã sửa sang xong sổ sách của Hàng gia, vương. Ngươi có muốn xem không? Cuối cùng, hắn vẫn không muốn dùng sương hô vương phi xa lạ mà xa xôi như vậy để gọi nàng diệp Ly hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái lắc đầu nói ta và vương gia cũng không có ý thâu tóm hàng gia Hàng Minh tiếp nhướng mày cười nói định quốc vương phủ phú khả địch quốc Tất nhiên ta biết định vương chẳng thèm ngót tới hàng gia nho nhỏ Nhưng mà nếu đã thề thuần phục tất nhiên phải biểu thị chút lòng thành Diệp ly cười nói cho dù hàng gia thật thần phục định vương phủ thì cũng không có lý gì vết sạch hàng gia. Hàng gia vẫn là hàng gia, sản nghiệp của hàng gia tự nhiên vẫn họ hàng. Những sổ sách kia ta nhìn đã nhức đầu cho nên minh tích tự mình lấy về từ từ xem đi. Ừ, có lẽ ngươi có thể trao đổi chút tâm đắc với ám nhị ám tam chính là lâm hàng và trác tỉnh.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 Nếu như còn chưa thì không ngại cùng nhau ăn đồ ăn sáng Ta nghĩ đến người hẳn đã cùng định vương dùng đồ ăn sáng rồi Diệp Ly thản nhiên nói vương ra có nội lực thâm hậu Bớt ăn một bữa cũng sẽ không ngại đói Nhớ tới nam tử được voi đòi tiên Trong lòng Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng không tức giận Không có nghĩa là nàng không mang thù Hàng Minh tức quay đầu lại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 Thế nhưng mỗi ngày bái thiết thiệt mời vẫn được đưa vào định vương phủ cuồn cuộn không dứt. Diệp Ly chỉ nhìn lướt qua liền gạt sang một bên, giao cho mặt tổng quản và tôn ma ma xử lý. Ám nhị! Ám tâm nhờ sự liên kết dạy dỗ của hàng Minh Tức và mặt tổng quản đã tiến bộ thần tốt. Tuy từ trước tới giờ Hàn Minh Tức không quản sự, Nhưng rốt cuộc xuất thân từ thương nghiệp thế gia gia đình buôn bán. Bản thân lại thông minh. Chỉ riêng những gì tai nghe mắt thấy từ nhỏ đã giỏi hơn người bình thường rất nhiều. Nếu không chỉ sợ hàng minh nguyệt cũng không dám yên tâm giao hàng gia lại cho hắn. Cái mà Diệp Ly gọi là hợp tác với hàng gia là Diệp Ly đưa ra ý kiến và một phần tài chính. Mà toàn bộ thao tác cụ thể sẽ do hàng minh tích triển khai Đợi đến khi bàn bạc xong xuôi với hàng minh tích đã là chuyện mấy ngày sau rồi Diệp Ly nghĩ tới đội tin nhuệ của định quốc vương phủ bị nàng ném lại trong sơn cốt Không biết đã dày vò ra sao rồi Nhìn giờ Quyết định đi thăm bọn họ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 Vừa lúc ám tam bị cả phòng sổ sách khiến cho đầu căng não phình Tần phong tự đưa mình tới cửa làm nơi trúc giận Ám tam chẳng hề khách sáo, Do vậy huấn luyện chồng chức Đa dạng và nặng nhọc mỗi ngày đã tôi rèn triệt để tính tình của tần phong thống lĩnh Hắc Vân Kỵ vốn người đầy kiêu ngạo Mơ hồ hơi khinh thường ám vệ này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 Dạng này, thật sự quá mất mặt hát vân kỵ và mặt gia quân rồi Diệp Ly vẫn ngồi trên nóc nhà kiên nhẫn chờ đám người đang chạy vòng chạy xong Cho đến mọi người đầy bụi đất trở về trong sân mới nhảy xuống Tươi cười hoa nhả hỏi đội tin nhuệ Mấy ngày qua cảm giác như thế nào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 Đây là kế hoạch huấn luyện nửa tháng sau Tần Phong nhìn cuộn giấy trắng mực đen với vẻ mặt như đang nhìn tờ đòi mạng Từ từ mở ra Tần Phong nhíu chặt lông mày công tử Những thứ này thuộc hạ nhìn cũng không hiểu lắm Diệt ly cười nói không rõ không cần gấp gáp Bắt đầu từ ngày mai trác tỉnh và lâm Hàn sẽ thay phiên sang đây xem bọn họ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 Trên cơ bản thao trường bên ngoài viện hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Diệp Ly Một đám binh sĩ không phục đứng ở trên thao trường trợn mắt hốt ngồm nhìn sở công tử thấp hơn hẳn bọn họ Người cũng gầy yếu hơn bọn họ bao nhiêu cổng hơn 5kg vật nặng bình thản chạy bộ Ngay lúc đầu cũng không ai để ý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 Diệp Ly cầm lấy trường cung, rút tên khéo cung, tùy ý một mũi trúng hồng tâm Mà đồng hồ cát đặt bên cạnh vẫn còn chút cát nhỏ đang từ từ chảy ra ngoài Diệp Ly quay đầu lại, nhướng mày nhìn đám người ngây ra trước mắt Nhưng trong lòng thì thở vào nhẹ nhõm, thật ra thì một loạt động tác này vẫn hơi gắn gượng đối với nàng